các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quả nhiên là kỳ tài của huyện môn Đại Việt, Mã huynh ngày đó yêu tộc mạnh mẽ sông lên nối như vậy, nhưng vẫn không khuất phục được con Dạ Lĩnh Sơn, nhưng vẫn không thể khuất phục được Dạ Lĩnh Sơn, câu là vì huyện môn Đại Việt có được những kỳ nhân như thế này đây. Hứa Chu nhìn ra thực lực của Chí Dũng không thua kém thôi liệt là bao. Cho nên hướng về Mã Lân mà nói. Bên cạnh hắn Mã Lân khẽ gật đầu vuốt chòm râu, toàn hướng mắt về phía Trần Kiên nói bốn từ ngắn gọn. Ý của ngươi thế nào? Trần Kiên đương nhiên là biết lão hỏi mình về vấn đề gì, thế nhưng mà hắn chỉ mỉm cười chứ không có đáp lại. Mã Lân có chút không vui nói tiếp, các ngươi không có sự lựa chọn, một là theo chúng ta, hai là chết. Mã Lân Tà suốt này làm việc gì cũng không muốn để lại hậu họa về sau. Vậy các ngươi còn ở đây dài dòng làm gì chứ, chỉ sợ còn có ý khác mà thôi." Câu nói của Trần Kiên như là một cú tát vào mưu mô thâm sâu của đám hướng người thượng thành phái. Mã Lân hứa chủ khẽ liếc nhìn sau đó cười phá lên, đều nói rõ ràng những điều Trần Kiên vừa rồi nói là không sai. Trên thừa của Thanh Thủy Quan quả không là tầm thường, ngày đó ta bày giấy tay của sư phụ ngươi, xem ra cũng chẳng có gì đáng để mà phải thẹn. Bởi vì thầy giỏi thì không có chó ngu. Những gì ta vừa nói ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, ngày mai ta lại tìm tới các ngươi vậy. Hứa Chu nói đoạn thì liền sai người áp giải Trần Kiên Chí Dũng vào một căn hầm tối phênh quần hỗn tạp ký túc của tà vật. Ở khách điểm thấy hai người Trần Kim và Trí Dũng đi lâu như vậy chưa có trở về, Tiểu Minh có chút lo lắng, đang lúc hắn định ra ngoài tìm kiếm bọn họ thì phía đường lớn bỗng sinh ra náo loạn, cả đám nhanh chân chạy ra xem xét tình huống, thì phát hiện ra cánh cửa khách điểm không xa có một đám người nhốn nháo vây xem chiếc một ngôi nhà nhỏ. Tiểu Minh cùng với mấy người Hoàng Linh, Lý Vượng, Dương Soái bước vội lại, thì phát hiện ra trong đó có mấy thi thể đang nằm trên một vũng máu. Trên vách tường còn lưu lại bốn chữ: "Trái ý thiên tử". Lần là hỏi han tình huống thì Tiểu Minh biết được, trên đất là thi thể của nãi nãi, công phụ mẫu của một hai tử họ Ngô, hai tử nọ đã bị yêu nhân bắt đi cô chạy tới chỗ đám người của Tiểu Minh đem sự tình nói lại. Hoàng Linh nghe xong thì nổi khí xung thiên, còn đang muốn chia ra đi tìm kiếm trong thành thì phía cuối thành lại vang lên tiếng hét thảm. Cả đám sợ hãi trong lòng ba chân bốn cẳng chạy tới, nào ngờ vẫn muộn một bước, tiểu nhân nọ sau khi giết người lớn liền bắt trẻ con. Kinh như vậy cả thành quý hóa chợt im trong tiếng than khóc. Đèn đuốc cũng vì vậy mà được thắp sáng cả lên. Quỷ khí bị diệt là á. Đang lúc mà mấy người Tiểu Minh chưa biết phải làm sao thì sau lưng vang lên tiếng của Lý Hồng. Chẳng biết nàng cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngập đã tới từ lúc nào, nhưng hiện tại cả ba đang điên cuồng lao nhanh về một hướng. Mấy người Tiểu Minh chẳng có thời giờ để hỏi han tình huống lập tức cũng lao theo đến một con hẻm vắng thì tất cả khựng lại, bởi trước mắt đang là một hồi kịch chiến của Lý Hồng cùng với Hắc Quỷ Dạ Xoa. Ta vốn nghĩ người còn tìm kiếm mà manh dừng kia, thật không ngờ quỷ khí tàn lưu lại chẳng thì đánh là cứng người được lâu. Hắc Quỷ Dạ Xoa vươn tay để ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ, đánh lui công kích của Lý Hồng, cái đó thì Già Huệ nói. Lý Hồng gần giọng đáp Nếu không phải Tiêu Chu Tiểu Ngọc cảnh tỉnh, thế còn nghĩ người vẫn còn lần khuất ở nơi kia. Công mãi tà tới vẫn chưa có buồn để ngăn người sát hại những đứa trẻ vô tội. Người thật là ngây thơ, không mở mắt ra nhìn xem hiện tại ở đây nào có đứa trẻ nào. Câu nói tiếp theo của Hắc Quỷ giả xoa không chỉ khiến Lý Hồng ngây ngốc, mà đến cả đám người của Tiểu Minh đang nhanh chân chạy tới cũng khựng lại. Tất cả đều mắt nhìn quanh thì quả nhiên đúng như lời già Soki nói, hiện tại trong con hẻm ngoài bọn họ ra thể chẳng còn tồn tại thứ gì khác. Người còn có người trợ giúp. Lý Hồng như đoán ra tình huống cả nhật nói, hắc quỷ già xoa liền cười lên giữ tớn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net